Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 50. Hợp đồng quảng cáo. 6. Bọn họ đều muốn thấy diễn xuất của cô. Xem có phải đúng như lời lục cẩn niên nói trên bàn ăn ngày hôm đó. Có đủ thực lực áp chế lâm thi ý. Nắm giữ vai nữ hai này. Ngay cả lâm thi ý hôm nay không có cảnh quay cũng có mặt làm một bộ dáng nhàn nhã ngồi dưới tán dù che nắng vương u v q q cười vương u v q q nói chuyện với mấy diễn viên khác chờ cảnh quay tất cả các phân cảnh diễn hôm nay của Kiều An Hảo đều là đóng cùng Lục Cẩn Niên Lục Cẩn Niên vẫn còn chưa trang điểm xong nên Kiều An Hảo liền đi theo Triệu Manh tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống chờ. Lục cẩn niên trang điểm xong, đi vào trường quay, tầm mắt thản nhiên quét một vòng qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Kiều An Hảo. Cô khoác một chiếc áo khoác bên ngoài trang phục diễn, dáng vẻ yếu đuối lắc lắc đầu, không biết đang cùng Triệu Manh nói chuyện gì, Triệu Manh thỉnh thoảng lại giơ tay lên sờ chán cô. Anh nhớ lại cuộc đối thoại của Triệu Manh và Kiều An Hảo ở phòng trang điểm lúc vơ u, v, quy quy, nãy cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Xoay người đi về phía đạo diễn cách đó không xa đang loay hoay bên máy quay Kiều Kiều, Lục Cẩn Niên trang điểm ra rồi Kiều An Hảo nghe Triệu Manh nói, hơi ngẩng đầu lên Xa xa nhìn thấy Lục Cẩn Niên cùng với đạo diễn Còn có ông bầu đang nói chuyện gì đó với nhau Sau đó anh liền xoay người lại trở về phòng hóa trang Liên tiếp theo đó trợ lý đạo diễn đi về phía Kiều An Hảo và Triệu Manh Kiều An Hảo nghĩ rằng trợ lý đạo diễn đến là muốn báo chuẩn bị quay cảnh của họ, liền vội vàng đứng lên. Kết quả anh ta lại đi đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy ái ngại. Cô Kiều thật xin lỗi, đạo diễn bảo tôi tới thông báo với cô cảnh hôm nay không cần quay. Lông mày Kiều An Hảo nhíu lại tức thì. Triệu Manh nghi hoạt hỏi lại một câu. Không cần quay. Trợ lý đạo diễn tiếp tục cười, nói.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 Trước tiên đi bệnh viện làm kiểm tra, không có gì đáng ngại, nhất định là gặp lạnh nên bị cảm nặng uống thuốc là sẽ khỏi. Trở lại cầm tú viên Kiều An Hảo uống thuốc xong liền leo lên giường. Khoảng nửa tiếng sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Kiều An Hảo mê man tiếp đi. Không biết có phải do bị cảm nên khó chịu trong người Kiều An Hảo ngủ không được yên giấc trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ. Hôn trộm 55 lần.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 đó là hôm thứ năm, cha mẹ phải đi tham gia một bữa tiệc từ thiện. trước khi đi, cha cô còn kiên nhẫn cùng cô hoàn thành xong bài tập về nhà, giúp cô giải quyết hết các bài ứng dụng vắt não kiệt ruột. mẹ xả nước tắm cho cô, còn treo sẵn ở mép giường bộ váy đẹp để hôm sau cô diện đi học. lúc đó cô như một người lớn tí hon tự mình tiến cha mẹ ra cửa, còn ngẩng đầu trước trước mắt căn dặn cha mẹ đi đường chú ý an toàn. Có lẽ dáng vẻ cô lúc đó quá mức ngoan ngoãn dễ thương, cha mẹ cô mỗi người đều thơm chụp một cách lên khuôn mặt cô, mới vấy tay tạm biệt, rồi lên xe rời đi. Mẹ cô vì muốn bồi dưỡng cho con gái tính cách độc lập nên mỗi lần cô tắm rửa xong đều yêu cầu cô tự giặt tất của mình. Bạn đang đọc truyện được copy không xin phép từ diễn đàn của lên quý đôn chấm cơm. Những khi như thế cô đều tìm đủ mọi lý do trốn tránh. Dù mẹ thấy vậy đều nghiêm khắc gian dạy nhưng cuối cùng vẫn là mẹ giúp cô giặt. Đêm đó, sau khi tiến cha mẹ, cô liền đi tắm. Khi đứng trước gương sấy tóc, cô thấy chiếc vớ bẩn bị ném trên sàn phòng tắm. Tiếp đó chợt có ý nghĩ nhặt vớ lên cẩn thận giặt sạch rồi treo lên móc. Cô thầm đắc ý, nghĩ rằng ngày mai mẹ nhất định sẽ khen cô. Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi cô thức giấc Không phải là lời khen ngợi của mẹ, thay vào đó là ông cậu mắt hoe hoe đỏ, hỏi cô có theo ông ấy về nhà họ không? Mười tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không nhìn ra được sự khác thường gì trên mặt bác. Chỉ nghĩ rằng từ trước đến giờ mỗi khi cha mẹ bận rộn đều gửi cô ở nhà cậu, vì vậy gật đầu đồng ý, thậm chí còn tự mình đi sửa soạn hành lý. Nhà cậu có một người chỉ họ bằng tuổi cô, hai người từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt.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 Dần dần cô không hỏi nữa bởi vì cô đã hiểu được ý tứ trong lời nói của chị họ. Cậu mỡ vẫn luôn đối xử tốt với cô, chị họ có cái gì cô đều có cái đó, thậm chí có vài thứ so với của chị họ còn tốt hơn. Cô rất cảm kích nhưng thế nào vẫn không có cảm giác an toàn. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Trường 52. Hợp đồng quảng cáo 8. Cậu mở đối xử với cô rất tốt, chỉ họ có cái gì cô cũng có cái đó, thậm chí có khi còn tốt hơn so với chỉ họ. Cô rất cảm kích nhưng không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên trong mắt người ngoài cô là một cô gái rất hạnh phúc bởi vì kiều gia có tiền cô có cả một bộ sưu tập quần áo đẹp lẫn chiếc di động đời mới vương U-V-Q-Q. Ra trên tạp chí khiến các cô gái cùng trang lứa đều thèm thuồng hâm mộ Dù sao cô cũng không phải là con ruột của cậu mỡ Sở dĩ bọn họ luôn không nghiêm khắc với cô như với chị họ Là vì An Hạ đã phạm lỗi cậu mỡ luôn khiển trách An Hạ để xoa dịu cô Giả sử có ẩm ý thì người bị mắng cũng chỉ là An Hạ Sự khác biệt đối xử như vậy để cho cô hiểu rõ rằng Tuy bọn họ là người thân thế nhưng cô cũng là người ngoài Mà nhà của chính cô đã sớm tan vỡ bởi tai nạn xe cổ năm cô 10 tuổi kia. Cũng bắt đầu từ khi đó cô không gây gổ với An Hạ nữa. Cũng sẽ nhường nhìn An Hạ còn có thể lúc cậu mỡ trở về nhà sau một ngày bận rộn thì cho họ ly trà nóng. Cô vẫn cho là mình còn trẻ, sẽ cứ tiếp tục kéo dài giản đơn thuần túi như vậy. Cho đến một ngày cô gặp anh. Ngày đó, đến phiên cô và bạn cùng bàn trực nhật, lúc tan họp. Bầu trời quang đắng, ánh tà dương chiếu rọi. thế nhưng cho đến khi các cô khóa ký cửa phòng học, đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa với nơi chân trời đánh xuống. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ra. Kết quả chỉ mới chạy đến một nửa, mưa to tầm tà chút xuống. Kiều An Hảo không thể làm gì khác hơn là ôm cặp chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa. Đó là một ngôi nhà rất cũ. Lúc cô chạy vào, Vương U, VQ Q vẫn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò, Kiều An hảo ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh. Mấy bạn lấy chuyện dịch của mình mà không xin phép ác, mình sẽ nguyền rủa những sinh vật lạ của bọn tàu nó sẽ chui lúc nhúc trong đồ ăn của mấy bạn. Vương U, VQ Q cọ phi ngôn tình, Vương U, VQ Q được thưởng thức món tàu ha. Đó là một nam sinh, da rất trắng, tai đeo hít phô nè, túi đeo chéo vai, tay đút túi quần dựa lưng vào tường. Vì anh nghiêng đầu Kiều An Hảo không thấy rõ mặt, nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người anh giống cô chỉ có điều anh là mặc quần còn cô là mặc váy ngang gối. Lúc đó trong trường Kiều An Hảo là nữ sinh có chiều cao thậm chí cao hơn so với vài nam sinh. Thế nhưng chàng trai này còn cao hơn cô tới mấy cách đầu. Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa, vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện, mãi cho đến khi mưa tạnh dần, anh chàng mới bất chợt vươn tay kéo túi trên vai, đứng thẳng lưng. Theo động tác, gương mặt của anh quay lại, Kiều An Hảo thấy rõ được tướng mạo đẹp trai của anh. Đấy là gương mặt tuấn tú nhất mà Kiều An Hảo từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó Kiều An Hảo cảm thấy vai nam chính trong tiểu thuyết mà cô hay ảnh tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 53. Hợp đồng quảng cáo. 9. Chàng trai dường như nhận ra có người đang chầm chầm nhìn mình tầm mắt liền quét về phía Kiều An Hảo chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ, rất đơn độc, lạnh lùng, khiến Kiều An Hảo chợt bừng tỉnh từ trong kinh diễm sự tuyệt mỹ của gương mặt ấy. Trong khi chàng trai lại phàn phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc liền cất bước rời đi. Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai, Kiều An Hảo mới ôm tập chạy đến chảm xe. Xe buýt cũng vương u v q q. Mới tới cô quẹt thẻ lên xe tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được cỏ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ trước mắt liền nhoáng qua khuôn mặt chàng nam sinh cùng chú mưa dưới mái hiên. Đầu tháng 3 bài vở rất nặng kiều an hảo rất nhanh liền ngập đầu trong núi sách nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi rảnh rỗi trong đầu cô luôn hiện ra gương mặt của người nam sinh kia. Tuy nhiên, mãi cho đến tốt nghiệp trung học cơ sở cô chưa từng được gặp lại chàng trai ngày hôm đó. Thẳng đến lớp 10 khi đi nộp bản báo cáo trong trường Kiều An Hảo đụng phải hứa ra một cũng là học sinh mới như cô tiếp đó đụng phải người nam sinh kia. Mà người nam sinh ấy lại phản phất như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc hứa ra một tự giới thiệu bọn họ, anh lạnh nhạt gật nhẹ đầu nhưng không hé một câu. Cuối cùng vẫn là hứa ra một nói cho cô biết, anh tên là Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên. Buổi tối hôm đó, Kiều An Hảo nằm sấp xuống bàn trước túi sách giáo khoa lớp 10 nhà trường phát Cô không kìm lòng cầm bút viết lên giấy ba chữ này. Ba chữ đó có rất nhiều nét. Cô viết rất từ tốn, rất nghiêm túc. Mỗi một nét sổ, mỗi một nét ngang đều quy quy củ củ theo từng nét bút của cô. Ba chữ... Lục Cẩn Niên này cứ như vậy lặng yên không tiếng động khảm vào tuổi xuân mỏng manh tốt đẹp của cô Trường Trung học phổ Thông chia lớp theo thành tích Hứa ra một có thành tích tốt ở lớp 10.1 cùng lớp với Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ thành tích không xê xích lắm nên đều ở lớp 10.3 Hứa ra một rất thân với chị em Kiều An Hảo và Kiều An Hạ thường hay nói chuyện với nhau Vì vậy Kiều An Hảo càng ngày càng được gặp mặt lục cẩn niên nhiều hơn Cô càng ngày càng để tâm đến anh Khi đêm khuya vắng người Lúc một mình nằm trên giường Số lần nghĩ đến anh cũng càng ngày càng nhiều Cuối cùng Kiều An Hảo gần như là mê luyến Mỗi khi đi vệ sinh trong giờ học Cô đều cố ý đi ngang qua cửa phòng lớp 10.1 Sau đó giả vờ vô tình quét mắt vào phòng học của bọn họ Nhìn thấy bóng sáng của anh ở chỗ ngồi quen thuộc thì tim cô đập rộn lên Không nhìn thấy thì mất mát ảm đạm Lúc tan học cô cố ý lôi kéo bạn cùng lớp đi chạy bộ quanh sân thể dục Ra vẻ bộ dạng rèn luyện thân thể thật ra chỉ là muốn xem anh đá banh Hết lớp 10 Văn lý phân khoa kiều an hảo biết lục cẩn niên chọn khoa học tự nhiên Cô cũng chọn khoa học tự nhiên Còn biết sau khi phân khoa phải phân chia lớp lần nữa Vì để có thể cùng lớp với Lục Cẩn Niên, lần đầu tiên trong đời cô nỗ lực quyết tâm học tập cho thật giỏi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cp.od.chuyện.org Chương 54 Hợp đồng quảng cáo 10 Cô không phải là không mệt mỏi, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến cô có thể sẽ được cùng lớp với lục cẩn niên cô liền sẽ có một động lực mạnh mẽ. Cô kiên trì không ngừng nỗ lực để làm bài kiểm tra cuối kỳ lấy được thành tích ngoài dự đoán của mọi người được các giáo viên khen ngợi cô là một hắc mã. Hắc mã. Không lường được thực lực với người cạnh tranh cô được như ước nguyện vào học lớp 11.1. Lớp một khối lý đóng ngoặc tròn. Thế nhưng, khi có phiếu điểm cô mới phát hiện, Lục Cẩn Niên trong lần thi cuối kỳ này đặc biệt không tốt, đơn giản không có duyên với lớp 1 trực tiếp đi lớp 3. Cứ như vậy, Kiều An Hảo mộng tưởng tan vỡ. Cô và hứa ra một thành bạn cùng lớp. Mà Lục Cẩn Niên đi lớp 11-3. Lớp 3 khối lý đóng ngoạc tròn. Kiều An hạ chọn môn khoa học xã hội ở 11 vương. 3. Lớp 3 khối văn đóng ngoặt tròn. Bạn bè xung quanh đều vui vẻ vì Kiều An Hảo đạt được thành tích như vậy. Nhưng sau khi Kiều An Hảo lại gượng cười tiếp nhận lời chúc mừng của bọn họ. Một mình len lén trốn trong rừng Uono. Tiểu giã. Phía sau phòng giáo viên khóc đến mê man. Mặc dù chịu khổ chịu sợ. Nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là cô và Lục Cẩn Niên vẫn không cùng lớp. Cô chỉ có thể như hồi lớp 10. Lén lén lút lút để tâm đến anh, dõi theo anh. Nữ sinh lớp 11.3 không giống nữ sinh lớp 11.1 học giỏi còn mang theo vài phần kiêu kỳ, cho dù là thích càng nhiều hơn cũng là dục xè. Bình thường mỗi khi kiểu an hảo trong giờ học đi ngang qua phòng 11.3 thấy vây quanh bên người lục cẩn niên nhiều nữ sinh, liếu díu không biết nói chuyện gì với anh. Mặc dù phần lớn đa số anh đều làm gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, hoặc nằm út trên bàn giả ngủ thế nhưng Kiều An Hảo thấy cảnh tượng như vậy, lại cứ như uống phải hai bình giấm chua chịu không nổi. Kiều An Hảo bắt gặp lục cẩn niên và một nữ sinh sau khi tan học đứng ở trước cổng trường nói chuyện, hoặc cùng đi lên xe buýt rời khỏi. Kiều An Hảo biết cô gái kia là lớp trưởng lớp bọn cô, nhiều buổi liên hoan ở trường đều đoạt hết danh tiếng. Vào thời điểm đó, Kiều An Hảo cảm giác trái tim cô như bị dao đâm không thương tiếc, cô đau đớn như thể cả thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Buổi tối khi về đến nhà, cô liền sẽ suy nghĩ lung tung giữa anh và cô gái kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Tất nhiên, Kiều An Hảo và lục Cẩn Niên không phải là không có kỷ niệm đẹp, chẳng hạn như học kỳ 2 lớp 11. Vì tới kỳ kinh nguyệt cô đau đến mặt tái nhợt, dựa vào tường mà đi. Là anh đã dìu cô đưa đến phòng y tế của trường. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng buổi chiều ngày hôm đó. Cô nằm trên giường phòng y tế, anh ngồi trên ghế trước cửa sổ phòng cầm một quyển sách lặng lẽ đọc. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại khiến cô vui trong lòng, như thể có cả thế giới. Tuy nhiên đến cuối, bọn họ đã hàn huyên đôi câu. Cô gái lúc trước đã cùng Lục Cẩn Niên bắt xe buýt về nhà đúng lúc đến mua băng cá nhân trong phòng y tế. Gặp Lục Cẩn Niên nên mới tám chuyện hồi lâu. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 55. Hợp đồng quảng cáo. 11. Đợi đến khi nữ sinh kia rời khỏi trong phòng y tế mới trở lại yên tĩnh. Kiều An Hảo cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra cuối cùng hỏi ra vấn đề khiến cô cảm thấy bối rối. Cô gái kia là bạn gái cậu sao? Hỏi xong câu này Kiều An Hảo suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưới mình, Lục Cẩn Niên sẽ không nghĩ cô là một cô gái nhiều chuyện chứ? Kiều An Hảo thấp thỏm không yên nâng mí mắt lên cẩn thận lén lén nhìn vẻ mặt Lục Cẩn Niên. Người con trai kia nghe xong câu hỏi này, mi tâm hơi nhíu lại. Sau đó khuôn mặt đang đọc sách ngước lên nhìn cô mở miệng nói ra hai chữ cực nhạt. Không phải. Kiều An Hảo a một tiếng gật gật đầu. Tâm mắt Lục Cẩn Niên liền quay trở về trang sách. Trong phòng lại im phăng phát qua một hồi thật lâu. Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Cẩn Niên lại theo chiều gió đến đây. Gần đây lớp tuổi mình có hoạt động. Mình và cậu ấy cùng phụ trách. Lúc nam sinh nói lời này, vẻ mặt cứng ngắc như khúc gỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm vào sách. Kiều An Hảo lại vùi mặt vào trong chăn yên lặng không một tiếng động, mặt cười to toét. Bởi vì đến kỳ kinh nguyệt nên Kiều An Hảo đau không chịu nổi, bác sĩ châm một mũi giảm đau cho cô, trước khi rời đi mới trả tiền tổng cộng 28 nhân dân tệ. Kiều An Hảo chưa kịp lấy ví tiền trong cặp ra thì Lục Cẩn Niên đã lấy trong túi ra 30 nhân dân tệ đưa cho bác sĩ. Kiều An Hảo đi ra khỏi phòng y tế, suy nghĩ một chút, rồi chạy đến bên cạnh Lục Cẩn Niên, lấy ví tiền ra, lục lỏi bên trong một chút, tìm được 50 nhân dân tệ đưa cho Lục Cẩn Niên. Đây là tiền thuốc men trả lại cậu, cảm ơn. Tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua tờ 50 nhân dân tệ mới tinh trong tay Kiều An Hảo. Và cả cái bóp tiền của cô còn đang mở toang hoang với một sấp tờ một châm thật dày. Mặt mày hơi ảm đạm một chút. Sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Không để ý tới Kiều An Hảo nữa. Bước nhanh chân hơn để lại Kiều An Hảo một khoảng thật xa rời đi. Lần thứ hai Kiều An Hảo nỗ lực phấn đấu. Cố gắng học tập là thời điểm chuyến đi giá ngoại của trường. Lúc ấy hứa ra một tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Gọi rất nhiều bạn học đến Kiều An Hạ và Lục Cẩn Niên cũng có mặt. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, mọi người ăn uống no say xong, nằm ở trên cỏ xanh mướt, nhìn trời xanh mây trắng, cũng không biết là ai bắt đầu trước bàn luận về nguyện vọng muốn vào trường đại học. Sau đó từng người từng người đều nói mình muốn thi vào trường đại học nào, duy chỉ có Lục Cẩn Niên từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào. Mãi cho đến khi bọn họ trở về. Kiều An Hảo mới nghe hứa ra một đứng sau lưng cô và An Hạ hỏi Lục Cẩn Niên. Anh còn anh thì sao? Muốn vào trường đại học nào? Đại học A. Đại học A là trường đại học hàng đầu cả nước. Điểm thi tuyển sinh đại học rất cao Kiều An Hảo cũng không dám nghĩ tới. Thật ra chính cô cũng không biết chính xác mình muốn vào trường đại học nào. Lúc mọi người cùng bàn bạc về nguyện vọng có người nói muốn đến Đại học Hàng Châu cô gật đầu nói thành phố đó cũng rất tốt, cô cũng thích, cũng muốn đi Hàng Châu. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 56. Hợp đồng quảng cáo. 12. Thật ra Kiều An Hảo thích Hàng Châu đơn giản là vì thành phố đó đẹp. Nhưng dấu đẹp đến đâu cũng không bằng thành phố có Lục Cẩn Niên. Cô biết rõ Đại học A giống Lục Cẩn Niên đều là mộng tưởng xa không thể với tới của mình. Thế nhưng lại vẫn vì mơ tưởng đó mà đi cố gắng. Hôm đó trở về, Kiều An Hảo liền đưa ra mục tiêu của cuộc đời mình tiến vào trường Đại học A trở thành bạn Đại học của Lục Cẩn Niên. Đại học A so với thi vào lớp 1 khó hơn nhiều. Học sinh toàn quốc có thể thi đậu đại học A đều là đối tượng được các bậc phụ huynh ước ao ca ngợi. Nhưng tiềm năng con người luôn không có giới hạn có lẽ nói, ngay từ lúc cô say đắm lục cẩn niên, si mê đến điên cuồng, chỉ cần có thể gần kề bên anh, phải trả giá lớn như thế nào cô cũng chịu. Kể từ đó, cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống hàng ngày của cô đều là ăn, học. Ngủ trộm nhớ lục tần niên rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực càng thêm cố gắng học tập. Meo Rao thông! Rao thông! Ôi, ta không có khả năng đó nha! Hay tại không có anh nào đẹp trâu y đến mức khiến ta đổ. Thời gian không phụ lòng người có tâm thành tích kiều an hảo thi vào trường đại học quả thật rất chấn động. Chỉ thua hứa ra một một chút, nhưng với điểm số này dễ dàng để cô lọt vào đại học A. Kiều An Hảo đứng trước bảng gián phiếu điểm ở trường, xem xong thành tích của mình, mới bắt đầu tìm thành tích của Lục Cẩn Niên. Điểm của anh còn cao hơn nhiều so với hứa ra một. Khoảnh khắc Kiều An Hảo xem điểm chuẩn trung tuyển của Đại học A, nước mắt đột nhiên tuôn trào. Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành sự thật. Vào thời gian mùa hè nóng bức nhất, Kiều An Hảo nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học A như mong muốn. Cuối hè đầu thu, Kiều An Hảo vui mừng hớn hở cầm thư thông báo đến đăng ký ở đại học A. Cô biết Hứa Gia Mục cũng ở đại học A, cho nên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, liền gọi điện thoại hẹn Hứa Gia một buổi tối hẹn ở quán giải khát uống trà sữa. Kiều An Hảo làm như vô tình hỏi Hứa Gia Mục một, một câu: Lục Tần Niên đâu? Không ở chung với cậu à? Hứa Gia Mục cắn uống hút, mơ hồ không rõ nói. Anh mình sao? Anh ấy không vào đại học à, anh ấy đi Hàng Châu. Dừng một chút, hứa ra một còn nói. Lúc nghỉ hè, anh mình được bên tìm kiếm tài năng nhìn chúng đến Hoàng Điếm đóng vai phụ. Hàng Châu cũng khá gần Hoàng Điếm, anh ấy cảm thấy học đại học ở nơi đó đỡ phải chạy đi chạy lại. Bạn biết cảm giác sấm sét giữa trời quang là sao không? Cho dù qua nhiều năm như vậy, ở trong mộng kiều an hảo đều mơ thấy một màn kia đều có thể lại trải qua cảm giác kia một lần nữa, một tia sét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô. Cô đã nỗ lực cố gắng cuối cùng vào được đại học, à nhưng anh lại đi Hàng Châu, nguyên nhân là anh muốn quay phim, nơi đó tương đối gần với hoàng điếm. Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau, phải xem duyên phận. Mà cô và lục tẩn niên có lẽ số phận của hai người không có duyên. Đó là lý do vì sao cô liều mạng, dốc toàn lực ra sức yêu anh, nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào của anh. Thời thanh xuân, rõ ràng là tốt đẹp như vậy, nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến cho người ta thương cảm. Ở trong mộng kiều an hảo nghĩ vậy, nhắm mắt lại, nước mắt lại từ từ chảy ra. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Tuyết công từ chuyện được chia sẻ tại que -o -o .o chương năm hợp đồng quảng cáo mười Kiều An Hảo ở trong mộng nhớ lại đôi mắt đang nhắm kia nước mắt liền từ từ tràn mi hóa mặc kệ cô có cố gắng như thế nào thì cô vĩnh viễn đều không có cách nào để tới gần anh nhiều khi một số người bề ngoài giống như không biết buồn phiền. Nhưng chỉ khi ở trong mộng mới dám tùy ý chút ra Dường như phần ký ức đau khổ sành sành khắc sâu trong tim Lại luôn ép bản thân không được chạm vào Nhưng một khi chạm đến Thì như vòi nước không thể hãm phanh Rõ ràng đau khổ tột cùng đó Nhưng lại không cách nào kiềm chế mà không ngừng suy nghĩ về nó Sức học của Kiều An Hạ vẫn luôn không tính là quá tốt Thành tích thi đại học cũng bình thường Sau cùng được nhận vào một trường đại học ở Thượng Hải Kiều An Hạ và Kiều An Hảo tuy rằng không phải là chi em ruột thịt Nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng dòng máu nhà họ Kiều Hơn nữa sau khi cha mẹ Kiều An Hảo mất Kiều An Hảo vẫn ở tại nhà Kiều An Hạ Cho nên tình cảm của hai người cũng không khác chi em ruột thịt là mấy Kiều An Hạ đến Thượng Hải phải xa nhà Trung Quy cũng nhàm chán liền thường xuyên gọi điện thoại cho Kiều An Hảo và hứa ra một rủ bọn họ đến Thượng Hải chơi. Dưới đủ loại rủ rỗ mời mọc của Kiều An Hạ, rốt cục vào mùa đông đại học năm thứ nhất Kiều An Hảo và hứa ra một cùng nhau bay đến Thượng Hải. Thượng Hải giống Bắc Kinh, đều là thành phố lớn sầm uất, không có gì vui để chơi. Kiều An Hạ liền đề nghị bọn họ cùng đi Hàng Châu. Hứa Gia một không có ý kiến bởi vì Lục Cẩn Niên đang ở Hàng Châu nên Kiều An Hảo lại càng không có ý kiến. Vì thế ba người đồng loạt đến Hàng Châu. Dù Hứa Gia Mục và Lục Cẩn Niên là anh em ruột cùng cha khác mẹ quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt. Cho nên Hứa Gia Mục chỉ cần một cú điện thoại liền thành công gọi Lục Cẩn Niên ra. Bọn họ ở Hàng Châu chơi bốn ngày. Lục Cẩn Niên liền đi cùng họ bốn ngày, từ cầu đoạn Kiều bên Tây Hồ đến tháp Lôi Phong, rồi lại chơi từ chùa Linh ấm Tử đến công viên quốc gia đầm lầy si si. Dù thời gian bốn ngày thật ngắn, nhưng vì từ sáng đến tối, 12 bữa ăn đều ở chung với nhau, lại làm cho quan hệ của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên bốn năm chung trường nhưng đều không quen biết nhau, chỉ trong bốn ngày này lại trở nên quen thuộc. Một ngày cuối cùng trước khi rời Hàng Châu, bọn họ đi đến khu cửa hàng Bách Hóa Hàng Châu. Các cô gái khi thấy cái gì đó trông xinh xắn cũng đều muốn mua. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng hứa ra một vốn quen biết từ nhỏ. Hứa ra một có rất nhiều tiền, hai người họ không chút lưu tình mạnh mẽ làm thịt hứa ra một. Thật ra giữa ba người lúc này là hiện tượng rất bình thường. Nhưng Lục Cẩn Niên nhìn một đống đồ bị bọn họ như đang đi chợ mua rau mua cải. Ánh mắt quét qua quét lại cũng không chấp lấy một cái, nhưng trở nên càng ngày càng trầm mặn. Đến cuối cùng, anh trực tiếp lấy cớ đi toilet, sau đó ở trong buồng vệ sinh, liền hút từng ngụm lớn điếu thuốc. Thẳng đến khi anh hút gần hết một hộp thuốc lá thì điện thoại vang lên, là bọn họ đã mua sắm xong, gọi điện thoại đến, hỏi anh đang ở đâu. Thời điểm Kiều An Hảo ở Hàng Châu đã thêm quy quy của Lục Cẩn Niên, sau khi trở lại Bắc Kinh sẽ tìm cứ để trò chuyện với anh. Trò chuyện cũng không nhất thiết cần có nội dung gì, hai người cứ bạn một lời tôi một câu mà nói như vậy thôi. Chỉ cần trong lòng cảm thấy gần gũi thì khoảng cách vĩnh viễn cũng không là vấn đề. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que Chương 58 Hợp đồng quảng cáo 14 Lúc ấy từ Thượng Hải đến Hàng Châu đã có tuyến xe Chỉ mất một tiếng ngồi xe Cho nên Kiều An Hảo thường xuyên tới Thượng Hải tìm Kiều An Hạ Sau đó lấy cớ ở Thượng Hải không còn gì chơi Liền chạy đến Hàng Châu Sau khi đến Hàng Châu Liền ở trên quy quy, giả bộ giọng điệu của bạn tốt mà nhắn tin nửa đùa nửa thật cho Lục Cẩn Niên. Tớ và An hạ đang ở Hàng Châu cậu không mời tuổi tớ ăn cơm sao? Lục Cẩn Niên thật ra không từ chối, mỗi một lần như vậy đều hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi qua, đưa các cô đi ăn. 4 năm đại học Kiều An hào gom góp lại thành một đống thật dày toàn là vé máy bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, vé xe từ Thượng Hải đến Hàng Châu, và cả vé máy bay từ Hàng Châu về Bắc Kinh. Một chồng vé kia có bao nhiêu tờ, liền biểu thị cô được gặp lục cẩn niên bấy nhiêu lần. a không đúng, phải là số vé máy bay này trừ đi 3 cái, số còn lại mới là số lần cô gặp được anh. Đúng vậy, có 3 lần cô đi Hàng Châu, anh không gặp cô. Rõ ràng trước khi lần thứ nhất anh không gặp cô cô vẫn như thường lệ đến Thượng Hải trước Kết quả vì chưa nói qua với An Hạ nên An Hạ đã cùng bạn học đi Pháp cho nên chỉ còn lại một mình cô ở Thượng Hải Cô ở đó cũng không có quen ai cho nên liền lên tuyến xe đi Hàng Châu Trước kia còn có Kiều An Hạ hoặc có cả hai người Kiều An Hạ và hứa ra một Nhưng lúc này đây lại chỉ có một mình cô trên suốt chuyến đi Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ mình phải dùng cớ gì để gặp lục cần niên. Kết quả chưa chờ Kiều An Hảo nghĩ ra thì đã có cớ xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì cô lơ đãng nên lúc xuống xe ở Hàng Châu cô mới phát hiện ví tiền của mình đã bị móc mất. Lúc ấy trên người cô không có lấy một xu dính túi nhưng cô không buồn mà ngược lại còn thấy may mắn khi ví tiền của mình bị đánh cắp cô nhắn tin cho lục cẩn niên nhờ giúp đỡ, lục cẩn niên hỏi cô đang ở chỗ nào, sau đó sẵn cô ở nguyên tại chỗ không được đi đâu, cô liền thực sự đứng yên một chỗ không nhúc nhích ngoan ngoãn đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy lục cẩn niên phong trần mệt mỏi đi tới, lúc đó lục cẩn niên đang mặc một thân cổ trang loại vương u v q q bẩn vương u v q q cũ nát khiến người qua đường không ngừng quay qua nhìn hắn Trên xe taxi, Kiều An Hảo mới biết được lúc Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của cô là đang ở hoành điểm quay phim. Bởi vì Kiều An Hảo bị trộm mất ví, thậm chí chứng minh thư cũng mất, căn bản không có cách nào ở khách sạn. Vì thế Lục Cẩn Niên đành phải đưa cô đến phòng trọ của anh ở gần trường học. Đó là một nhà trọ cực kỳ cũ kỹ. Không gian hẹp bên trong bài trí rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một bàn máy vi tính. Bên trên là chiếc vi tính để bàn lâu đời. Còn có một bếp mở và một buồng vệ sinh. Đến nhà trọ Lục Cẩn Niên liền đi tắm gội trước. Thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó mới kêu Kiều An Hảo đi tắm. Còn mình thì nhân lúc đó cầm ví tiền đi ra ngoài. Khi Kiều An Hảo tắm rửa xong. Thì Lục Cẩn Niên cũng đã mua đồ ăn về, bày ra trên chiếc bàn duy nhất đang để máy vi tính. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Trường 59. Hợp đồng quảng cáo. 15. Sau bữa tối, Lục Cẩn Niên đổi mới cả bộ chăn và ga giường, chuẩn bị quay về ký túc xá. Kiều An Hảo lại vươn tay níu anh lại. Lục Cẩn Niên cho rằng Kiều An Hảo sợ, ngược lại cũng không nói gì, ngồi xuống bật máy vi tính. Kiều An Hảo nằm trên giường chơi điện thoại. Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng đánh máy lóc cóc phát ra từ máy vi tính bàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã 11 giờ đêm, Lục Cẩn Niên trực tiếp trải một tấm đệm trên sàn, nằm trên đất. Kiều An Hảo nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn vẫn còn mang theo nhàn nhạt hương thơm ngát, giống mùi trên người lục cẩn niên, khiến nhịp tim cô khẽ nhanh hơn một chút. Đêm hôm đó, năm tháng tính hảo, chàng trai cô gái đã không chút nào tiến xa hơn, cứ như vậy cùng nhau trong căn phòng tĩnh lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rồi nghe khe khẽ tiếng hít thở của nhau và rơi vào mộng đẹp. Nửa đêm hôm đó... Hàng châu nổi lên mưa to bên ngoài sấm chớp vang rền. Thời tiết xấu như vậy nhưng lại khiến Kiều An Hảo đang chìm trong giấc mơ, khóe môi câu lên một tia cười. Ngày hôm sau, Kiều An Hảo đi làm thẻ căn cước tạm thời, Lục Cẩn Niên mua cho cô vé máy bay, rồi tự mình đưa cô ra sân bay. Trước khi cô qua cửa an ninh, Lục Cẩn Niên lấy ra tờ một châm nhân dân tệ đỏ chói còn mới nguyên trong bóp. Nhét vào trong tay Kiều An Hảo. Ngay cả anh. Người luôn kiệm lời ít nói lại thấp giọng căn dặn cô. Chú ý an toàn đến Bắc Kinh rồi sẽ gọi điện cho cô. Vào thời điểm đó. Anh và cô rõ ràng rất tốt. Quan hệ dường như càng ngày càng tiến gần. Xu hướng như tiếp tục tiến triển. Một đoạn tình cảm. Nước chảy thành sông. Hai người sẽ thuận theo tự nhiên mà ở cùng một chỗ. Tuy nhiên. Về sau cứ như vậy trong một đêm bằng một cách nào đó nó đã thay đổi. Kiều An Hảo trở lại Bắc Kinh liền chạy đi hoàn tất cho xong tất cả giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi đâu đó cô liền lập tức mua vé bay đi Thượng Hải. Sau đó lôi kéo Kiều An Hạ đi Hàng Châu và như thường lệ gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nói anh đang quay phim ở Hoàng Điếm nên không qua kịp. Cô bảo rằng cô có thể đi Hoàng Điếm. Lục Cẩn Niên lại nói, khu vực trường quay bị phong tỏa để tránh người ngoài. Khi ấy cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh thực sự bề bộn nhiều việc, cô chỉ là có chút mất mát, cùng Kiều An hạ ở lại Hàng Châu ngây người hai ngày, liền trở về Bắc Kinh. Một tháng sau cô lại đi Hàng Châu, Lục Cẩn Niên nói với cô anh đang ở Tây An đóng phim. Lại qua nửa tháng cô vẫn đến Hàng Châu, Lục Cẩn Niên vẫn như cũ lấy việc quay phim ra từ chối cô. Thời gian đó, Lục Cẩn Niên ở trong làng giải trí đã bắt đầu ló đầu, diễn được vài vai cực kỳ xâm nhập lòng người. Ngay cả một số cô gái cùng ký túc xá đại học với Kiều An Hảo cũng bắt đầu si mê anh rồi. Trời sinh người phụ nữ đều rất nhạy cảm, lúc đó cô đã nghĩ Lục Cẩn Niên đang trốn tránh mình thế nhưng cô lại không biết lý do vì sao anh trốn tránh. Cô tự mình đa tình, lo được lo mất, cứ nghĩ ngợi lung tung. Cho nên sau khi biết anh có người trong lòng còn giả vờ làm bạn tốt hỏi thăm xem cô ấy là ai. Hôn trộm 55 lần.